Hiên vừa dứt lời Thì từ ngoài cửa Một người đàn bà sồng sọc bước vào Tiến thẳng lại bàn của Hiên Chị tiến lại bên Jimmy Quần jean Áo sơ mi Mặt thầm hầm như đang chuẩn bị đánh ghen Ngay từ lúc người đàn bà vừa bước vào Jimmy ngó ra Thoáng thấy mặt đã tái nhợt hẳn đi Gã buông đùa bà im lặng chờ đợi Người đàn bà đứng chống nặng Nhìn Hiên thật nhanh rồi út ức bảo Jimmy Mấy tháng nay anh trốn đi đâu mà không gửi tiền Để cho tôi nuôi con Cả tiệm ăn cùng nhất loạt Quay đầu lại Vì giọng nói quá lớn Người đàn bà nhìn hiên gai gắt tiếp Anh đem tiền bao gái thì được Nhưng mà còn hai đứa con Của anh Anh có ngó ngàng gì chúng nó đâu Tôi đi làm vất vả Anh chạy rông ngoài đường Giao con cho tôi nuôi Một tháng Qua 500 bạc Mà anh cũng không chu cấp nổi. Tôi nói cho anh nghe anh phải có trách nhiệm. Làm cha mà bỏ con. Thì anh có phải là con người không? Tôi phôn nhắn vào anh không biết bao nhiêu lần. Mà anh có thèm phôn lại cho tôi đâu. Tôi viết thư, anh cũng không thèm trả lời. Còn anh, anh ốm đau, không có tiền đi bác sĩ. Anh cũng lờ đi. Ôm lấy tiền, nuôi mấy con đẩy thì được. Con ruột đẻ ra thì bỏ. Nội tuần này mà anh không gửi tiền cho tôi thì anh biết tay tôi. Chích lời, bà ta quay mặt đi, lừ lừ Tiến ra cửa, trước hàng, chục đôi mắt Tò mò trông theo Jimmy ngồi lại, điếng cả người vì xấu hổ Đầu cuối gầm, không nói được lời nào Đối diện gã Hiên lại còn tái tê hơn, chỉ muốn độn thổ Nàng biết chắc tất cả mọi người trong tiệm ăn Đang nhìn nàng mà cặp mắt Hoặc thương hại, hoặc khinh bỉ Thương hại Vì thế nàng, trẻ đẹp mà lại cặp với một gã đàn ông đã có vợ con. Khiến bị bị cho rằng nàng là nguyên nhân khiến cho Jimmy thiếu trách nhiệm với con. Nàng nén tiếng thở dài, nước mắt muốn trào ra. Nàng có nghe fan kể loáng thoáng về Jimmy đã ly thân, vợ gã nuôi con, nhưng mỗi tháng gã thỏa thuận phụ giúp 500 đồng. Khi cặp mắt của Hiên, một người tiền rừng bạc bể như Jimmy Tính tình thì lại cực kỳ hào phóng, không hiểu tại sao. Có mấy trăm bạc mà không gửi để cho vợ đến đây làm nhục. Nàng quay mặt vào vắt, cố tìm một cái cửa hông để lặng lẽ rút ra khỏi nhà hàng, tránh thoát khỏi cảnh bẽ bàng hiện tại. Nàng không thể ngờ đời mình, từ ngày bỏ nước ra đi cứ liên tiếp phải đón nhận hàng loạt những chuyện cay đắng hết sức bất ngờ. Nối đuôi nhau xảy đến làm cho nàng phải khổ tâm Nàng khẽ ngẩn lên Nhìn khuôn mặt sượng sùng của Jimmy Và nghẹn ngào hỏi nhỏ Trong nhà bếp có cửa lối sau không anh? Jimmy yếu ớt gật đầu Thì chắc là có Hiên cầm bót và run run tiếp Em vào bếp Rồi ra cửa sau Em đứng chờ anh ở đằng sau nhà hàng nhé Jimmy lấm lét nhìn Hiên gật đầu. Tuy có ngưỡng với hàng chục người chung quanh, nhưng mối bận tâm lớn nhất của gã bây giờ là Hiên. Màn chửi mắng vừa rồi chắc chắn đã làm cho gã mất điểm trước mặt Hiên, khiến cho vị thế thần tượng của gã trong đầu của Hiên đã tuột hẳn xuống đất sâu. Uổng công bao nhiêu ngày nói dóc để dụ dỗ người đẹp. Hiên đẩy ghế đứng dậy, đôi bàn tay lặn ngắt. Hai tô thức ăn còn đầy ấp trước mặt. Hiên, không nhìn thấy gì nữa, loạn quạng bước lùi, và cúi gầm mặt đi thẳng vào bếp. Jimmy nấn ná ngồi thêm một chút, rồi cũng đứng lên. Thu hết can đảm tiến lại quầy trả tiền. Jimmy, nhét bóp vào túi rồi lặng lẽ, rút lui theo cửa hậu. Gã thấy Hiên, cầm cái bí nhỏ, khoanh tay, đứng ở sân sau, quay mặt vào tường. Bên cạnh cái thùng rác khổng lồ lúc nào cũng bốc Lên mùi su uế gã tiến lại gần và nói nhỏ Đi em Hai người vòng sang bên hông nhà Chui vào xe Jimmy mở máy Nhưng đậu nguyên tại chỗ Hiên ngồi lặng như pho tượng Nước mắt trào ra Khá lâu nàng mới lặn lùng bảo chờ em về nhà Lát nữa anh khỏi đến đón Em đi taxi hoặc nhờ người khác đưa em lại phòng trà cũng được Jimmy quay nhìn Hiên khổ sợ nói Thì cứ 8 giờ rưỡi anh lại đón như hôm qua việc gì phải đi taxi Hiên vẫn nhìn thẳng về phía trước chua chát đáp Em không muốn đi với anh Anh cũng đừng đến phòng trà gặp em nữa Rủi vợ ăn xông vào chửi em nhục lắm Đã chuẩn bị trước Jimmy bắt máy xe Quay sang Hiên Run run phân trần Anh xin lỗi em Chuyện bất ngờ quá Chính anh cũng chả biết phải phản ứng thế nào Anh chỉ biết là anh có lỗi với em Làm cho em mất mặt Chứ biết bao nhiêu người khán giả Ái mộ em Jimmy ngừng lại Theo dõi nét mặt Hiên Gái biết rất rõ người ca sĩ nào Mới đặt chân lên sân khấu Dù chỉ trình diễn một đôi lần cũng cứ tưởng mình đã là người nổi tiếng ra đường ai cũng biết mặt và vì vậy thấy mình rất quan trọng thành phố này dĩ nhiên chưa ai biết Hiên nhưng Hiên không biết rằng người ta chưa biết mình sau đêm hôm qua ở phòng trà nàng thấy mình không còn là mình nữa mà là một khuôn mặt của công chúng cho nên việc vợ Jimmy đến lăng mạ là một xúc phạm quá lớn không thể tha thứ được Jimmy Đã khôn khéo Khai thác đúng vào Cái tâm lý sâu xa của Hiên Làm Hiên Giảm ngay được phần nào lỗi Út hận trong lòng Gã dịu dàng Thuyết phục tiếp Hôm nay Anh mới thú nhận Với em Anh khổ lắm Vợ anh Nó đã bỏ anh đi lấy người khác Thế nhưng mà vẫn tiếp tục theo dõi anh Ghen với em, Không cho anh làm quen với bất kỳ người nào khác Em thấy bao giờ Có thể xảy ra cái chuyện vô lý như vậy không ăn tiêu tiền, ăn xin lỗi anh nói em, anh không phải anh khoe chứ, nhưng em biết rồi đấy. Có thể nói là ném tiền qua cửa sổ. lẽ nào con anh tiết của mấy tháng chứ? có mấy trăm bạc? Lúc đi vậy thì hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi là mỗi tháng là chu cấp mỗi đứa hai trăm rưỡi. Thế nhưng trên thực tế anh luôn luôn gửi nhiều hơn cái con số đó. Con mình mà cho con bao nhiêu, anh cũng thấy là chưa đủ. Ấy là chưa kể là tiền quần áo, tiền sách vở, tiền đồ chơi toan là cái thứ mà ăn mua sắm Chứ bà có bỏ đồng nào đâu Em thấy không? Jimmy tạm ngừng Nhìn hiên bằng đôi mắt khẩn hoảng Bàn tay vẫn xè rộng ra để phụ họa cho cô nói Giọng gã cực kỳ tha thiết đến nỗi hiên Không nhìn ra một chút gì là xảo trá, chứa đựng Trong những lời thuyết phục đó Mà gã khôn khéo thật Lý luận của gã dễ lọt tai thật Rõ ràng Với người dưng nước lã Gã còn hào phóng Thì huống chi là con gã Đời nào mà gã lại cư xử Bún xín Yên nghĩ như thế Và bỗng chốc Thấy mùi lòng tội nghiệp Jimmy Đã bị vợ con Đã bị vợ bỏ Lại còn bị vu oan những điều xấu xa Nàng chưa đủ trí óc Và vốn sống đã nhìn thấy trong cuộc đời Có rất nhiều bà mẹ Sẵn sàng Mua chiếc nhẫn hột xoàn Vài chục ngàn Nhưng đã tiếc con Một cái hamburger Có những người cha vung tiền Uống rượu bao gái Nhưng đánh đo lắm Mới dám cho con vài đồng Mua sắt vở Chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ Chính Jimmy Là một trong những người cha đó Gửi cho con mỗi tháng hai trăm rưỡi Gã tiếc lắm Bởi gã biết Dù không có món tiền nhỏ nhoi ấy, con gá cũng vẫn sống được. hiền cuối đầu, chớp mắt không nói gì. Jimmy là tiếp tục tỉ tê bên tai. Vợ anh ấy, nó muốn dựng lên câu chuyện vô lý như vậy để bôi xấu anh trước mặt thiên hạ. Và nhất là để cho em nản lòng. Đừng gặp anh nữa. Đó là cái chủ ý của bà ấy, chỉ có thế thôi. Nhưng mà anh nhịn, anh không bao giờ cãi lại. Là bởi vì anh nghĩ đến hai đứa con của anh Anh nhẫn nhục chịu đựng là vì con của anh Anh biết nếu anh phản ứng lại Thì chỉ có làm cho các con ăn nó khổ thôi Hiên đã hoàn toàn nguôi giận Nàng thở dài tội nghiệp cho hoàn cảnh của Jimmy Rồi dịu dàng bảo gã Thôi cho em về đi Trễ rồi Em về sửa soạn xong thì anh lại đón Là vừa Jimmy thở phào nhẹ nhõm Đưa tay bật máy xe Trước khi lao đi Gã bạo dạn nghiêng đầu qua Hôn nhẹ lên má hiên Nàng để yên Không bộc lộ một phản ứng Bước đầu như thế là khả quan lắm rồi Jimmy sang số cho xe lăn bắn Trong nắng chiều mờ nhạc Jimmy mỉm cười đắc thắng một lần nữa Và lại có dịp Tin ở khả năng chinh phục của mình hiên về đến nơi thì cả nhà đang ngồi ở bàn ăn chuẩn bị bữa tối hiên đi thẳng vào buồng không nói với ai lời nào vừa lúc ấy có tiếng phone reo tạm xóa cho mọi người cái tình trạng căng thẳng và khó xử đang vây quanh cả ba cùng ngẩng đầu nhìn cái điện thoại gắn ở quầy bếp hảo đứng bật dậy chột ông nghe kẹp vào cổ đầu dây bên kia giọng thằng tuân Giọng của Tuân Ồ bà Hảo đó hả Thằng Tâm nó hỏi là tối nay ông bà có đi phòng trà không Nếu đi thì ông bà Ghé ngang cho nó đi với Tôi hôm nay có việc phải ở nhà Hảo nghĩ ngay đến Hiên liền chớp mắt nhìn chồng rồi đáp Tối hôm qua tụi này đi Là vì có Tuấn Ngọc Chứ mấy ca sĩ giõm mà local ai thèm xem Thà ở nhà hát karaoke còn hay hơn Nhưng mà Ừ, ông chờ tôi một tí đi Để tôi hỏi ông xã tôi cái đã. Hảo, hạ giống điện thoại xuống Và ngước mắt hỏi Phan Thằng Tâm muốn đi nghe nhạc Anh có đưa nó đi được không? Bữa nay ông Tuấn ông bận, ông không đi được Phan thản nhiên đáp Ừ thì cũng được Bảo nó sửa soạn đi Độ khoảng 9 giờ thì ăn qua Hảo nhắc lại thông điệp của chồng cho Tuân nghe Rồi gác phone. Lại chỗ cũ Nàng kéo ghế ngồi và bảo chồng Cũng để nhấn mạnh với hậu Đi sớm làm gì Tối nay toàn ca sĩ lô cầu không à Phòng trà vắng như chùa bà đanh Đâu cần phải dành chỗ Phun đã được những câu chê bai thẳng thừng đó Hảo Thấy cơn giận của mình vơi đi rất nhiều Mặt nàng trở lại bình thản Hân hoan Cuốn bánh tráng ăn tiếp Hậu ngồi bên cạnh Bưng ly nước đá lặn Uống một hớp thật lớn Cho trôi miếng thức ăn dường như đang mắc ngạn trong cổ. Nhắc đến thằng Tâm Dù chỉ là vô tình Cũng đã là một sự hằn hạ đối với Hậu Uống chi phan Cứ cố ý đem nó ra trước mặt Chị em Hậu Như để chọc tức hay trả thù Hậu đặt ly nước xuống Rồi run run nói Đầu tháng chúng em dọn ra Hôm nay Hiên nó thuê được nhà rồi hiên ngược lên sửng sốt nhìn hậu trong lòng an chật bùng lên một sự mâu thuẫn rất buồn cười an cũng muốn chị em hậu dọn đi để trả lại sự tự do và riêng tư cho gia đình nhưng cùng lúc ấy an lại bực tức vì biết rằng chị em hậu sợ dĩ bỏ ra đi là bị giận ăn an muốn việc chị em hậu chọn ra riêng phải là do an thu xếp chứ không thể bị hờn dỗi mà bỏ đi như vậy nghĩa là fan có quyền giận hậu Chứ hậu không có quyền giận Phan Bởi thấy hậu ra đi Phải hoan hỉ Mà đi Chứ không được mang theo Nỗi bực dọc Phan lặn lùng nói Chị em cô mới ở đây được Có hơn một tháng mà đã thấy chán rồi hay sao Hậu chưa kịp trả lời Thì hảo gắt lời chồng bằng giọng hơi gai gắt Anh hay nhỉ Chị em cô ấy muốn đi đâu thì đi Anh cản làm gì Có tiền Thì cứ việc mướn nhà riêng Đâu có cần tới mình nữa mà anh hỏi Hậu ráng nhị Dù sao Chúng em Cũng cảm ơn anh chị Nhưng chúng em thấy ở đây lâu Làm phiền anh chị nên chúng em đi Phan định nói một Đôi lời níu kéo Theo đúng thủ tục bất kỷ Nhưng hạo đã chen vào ngay Ừ Muốn đi thì đi Câu kết luận phũ phàng ấy Làm Hậu chẳng biết nói gì hơn Hậu đứng dậy túi dọn chén đũa của mình, bưng sang bồn rửa chén, rồi lùi thổi đi vào phòng. Hiên đã trang điểm xong, đang thay quần áo, nàng mặt chiếc có đầm dạ hội, cắt thấp phía trên và đằng sau sẹo sâu đến quá nửa lưng. mới ở Mỹ sang một tháng, dấu vết của gió biển và ánh nắng Philippines đã nhả hết, trả lại cho Hiên nước da trắng hồng mơn mởn, chiếc áo đầm hở vai càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm và đài cát như những cô gái thuộc thành phần trưởng giả thường xuất hiện trong phim ảnh của pháp ngực nàng bình thường chỉ thuộc cỡ trung bình nhưng nàng độ cho cao lên để hợp với loại y phục trình diễn dưới đèn màu mái tóc nàng đánh rối rồi chạy bồng về phía trước nhất là nhờ gắn lung nhau giả khiến khuôn mặt nổi bật rực rỡ như cô dâu trong ngày cưới Nàng đứng trước gương, xoay tới xoay lui rồi hỏi Hậu. "Chị đã nói chuyện với An Phan về vụ dọn nhà chưa?" Hậu gật đầu, hiên tò mò hỏi thêm. "Anh chị ấy có nói gì không?" Hậu chán nản. "Ồ, oh, An Phan thì chẳng nói gì, nhưng mà bà Hảo thì bà ấy bảo rằng muốn đi đâu thì cứ việc mà đi." Hiên cười khẩy. "Thì em cũng biết thế, thủ kệ chị em mình lại sống với nhau như hồi còn ở Việt Nam." Rồi Hiên đổi đề tài Không biết tối nay anh chị Phan có đi không Hậu giật mình về Hiên Cũng đang chứa trong đầu Cùng một nỗi bận tâm như mình Hậu toan nói thật Nhưng sợ em mất hứng trước giờ trình diễn nên làm bộ lắc đầu Chắc không đâu Với lúc đó thì có tiếng còi xe ngoài sân Hiên cầm bóp và nói Jimmy tới rồi Thôi em đi đây và nàng bước nhanh ra cửa, còn lại một mình trong phòng, hậu bật tivi, ngồi lên giường, rồi ngả lưng vào vách, ôm cái gối trong lòng. thế nhưng đầu óc nặng chịu quá, hậu không thể nào tập trung theo dõi chương trình trên màn ảnh. chị tuột xuống, bước lại cửa sổ trông ra, ngọn đèn tròn ngoài mái hiên, tỏa ánh sáng vàng uố, xuống lùm cây chi chít phía dưới. Hậu ngậm nghĩ một lúc rồi quyết định ra nói chuyện với Phan. Hậu thấy hảo, đang lui cu, dọn dẹp trong bếp, còn Phan thì đang đứng trong buồng tắm. Hậu đứng ở cửa phòng mình kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng máy cại râu, kêu xè xè một tiếng một lúc. Tiếng nước chảy ào ào và rồi Phan đẩy cửa bước ra. Hậu tiến ngay lại và nói nhỏ. Anh qua bên này, em có câu chuyện muốn thưa với anh. Hai người bước sang phòng khách Cùng ngồi trên sofa Hậu nói thật nhỏ Chỉ vừa đủ cho Phan nghe Anh sắp đi phòng trà phải không? Phan chưa hiểu Hậu muốn gì Mở to mắt nhìn Hậu Và gặt đầu Ừ, sao? Hậu khổ sợ trình bày Không, trả sao cả Hôm qua Chính em với con Hiên Năn nỉ anh chị đi mà Quan Hiên, nó hát đần đầu, tất nhiên. Nó mong anh đến để nghe nó hát. Dù sao, ăn cũng là ăn của nó. Nhưng ăn mang thẳng tâm theo làm chi cho tội nghiệp Quan Hiên. Hôm qua chút xíu nữa là Nó hát bị bấp. Nó đang hát nhìn thấy thẳng tâm. Nó không hát được. ăn thông cảm cho nó. Hậu, vì quá thương em, Mới phải xuống nước ngõ lời năn nỉ phan dù trong lúc rất uất ức nhưng không ngờ fan không siêu lỏng hai anh em như hai chiếc xe đi ngược chiều nhau mỗi cái chuyên chở một gánh nặng sẵn sàng lật sang bất cứ lúc nào hậu tức fan vì fan cu mang và đứa mất dạy trong lúc fan tức hậu vì thấy thằng tâm là người tử tế và bị chị em hậu lợi dụng quỵt tiền rồi bỏ rơi không nhắc đến thì thôi Mà hế gọi đến tên Tâm là cả fan lẫn hậu cùng tức. fan lạnh nhạt trả lời. Chị em cô ghét thằng Tâm. Lại muốn mắt cả anh chị cùng ghét nó hay sao? Vô lý. Phòng trà mở cửa ai muốn đến nghe thì cứ việc mua vé vào mà xem. Sao cô lại cấm nó? Anh chị bảo trợ cả nó. Chứ đâu có phải một mình chị em cô Nó cũng biết thân biết phận Chứ đâu có phải là gỗ đá Anh rủ nó lại đi chơi Nó không dám đến Vì nó biết chị em cô không thích nó Anh thấy như vậy Là nó biết điều lắm rồi Hậu sừng sốt hỏi lại Anh rủ nó đến đây phan nhún vai Thì mấy lần Anh bảo nó sang ăn cơm Mà nó có qua đâu cô Cô biết không Coi thường nó Nhưng thật ra Anh thấy Nó là người rất tế nhị Điều này Phan nói thật Nhận xét của mình Là bởi vì thằng Tâm Sau khi kể với Phan Về món lợ nợ Bảy lạng vàng Mà hậu còn đang thiếu Cứ năn nỉ Phan mãi là Em nói riêng với anh thôi Anh hỏi thì em mới nói Xin anh đừng có kể cho bà hậu Sợ bãi mắc cỡ Em biết có đòi Cũng đâu có được Thôi thả lập ngơ đi tốt hơn Phan cảm phục lắm Một người như vậy Là rất biết cách xử thế ở đời Và vì thế Phan lại càng có ác cảm với chị em hậu Nghe Phan khen ngợi kẻ thù, Hậu ngồi thừ ra Mím môi không nói gì được nữa Nước mắt ứa ra bên khóe Từ ngoài cửa Hảo Bưng cà phê vào Nặt lên Trước mặt chồng Chờ hảo sang buồn bên cạnh Khép cửa lại Hậu mới lau nước mắt mà nói Có những chuyện mà em không thể kể với anh được Một thời gian sau Em hy vọng Anh chị sẽ hiểu rõ chúng em hơn Em cảm ơn anh chị đã bảo lãnh Và cho chúng em đến đây ở Trước khi dọn ra Em chỉ xin anh có một điều Là khi nào Hiên Nó hát ở phòng trà Venus Hay bất cứ ở nơi đâu Thì em chỉ xin ăn một điều là đừng đem thằng Tâm tới Phan mở to mắt nhìn Hậu và cười khẩy Ôi Dù anh không rủ nó Mà nó thích đi nghe nhạc Thì nó cũng kiếm khách tới đến Chứ cần gì phải có anh Hiên gật đầu Vâng Thà rằng nó tự ý nó đi một mình Đó là quyền của nó Nhưng mà anh đem nó đến trước mặt con hiên Thì lại làm một chuyện khác Thì em cũng chỉ yêu cầu ăn có bấy nhiêu thôi Phan nguyễn yên Không tỏ thái độ đồng tình hay phản đối hậu Đoán là lời yêu cầu của mình đã có tác dụng Nên vội dạy thích tiếp Em chả nói Thì chắc anh cũng biết Chị em chúng em ở Sài Gòn Tuy không dám gọi là giàu Nhưng cuộc sống cũng khá thoải mái So với bên này nhiều người đi làm vất vả mà thu nhập hàng tháng tính ra còn thua cả chúng em khi còn ở Việt Nam. Bởi vậy Hiền nó không muốn đi nước ngoài. Việt kiều ở úc, ở mỹ về thăm quê hương, đòi cưới nó mang đi, nó từ chối hai ba đám. Nhưng vì em nhất định đi nên nó đành phải đi vì thương em. Sang đến phi thì em bắt đầu hối hận, không phải vì bản thân em sợ đói khổ. Mà vì em đã đưa con hiên vào con đường quá nguy hiểm, bỏ cuộc sống sung túc phẳng lặng để đổi lấy một cuộc phiêu lưu không xứng đáng. Sáu tháng ở trại bát tan là sáu tháng địa ngục trần gian. Nhiều khi, chị em tưởng rằng không thể vượt qua nổi. Phan khó chịu gắt lời. Cô không biết cái khổ của những người vượt biển, cho nên cô mới nói như vậy cô đi đoàn tụ bằng máy bay ở trại tạm cư của Mỹ không hại tặc không cướp bóc ăn uống đầy đủ mà chị em cô còn than là khổ không chịu nổi thì anh thấy bất công lắm những người vượt biển phải chịu trăm ngàn đắng cay như anh mà nghe được thì họ buồn chết họng lắc đầu từ tốn đáp em có nói cái khổ về thể xác về ăn uống Về thiếu thốn đâu Em đang nói với anh về những cái khổ Chịu đựng về tinh thần Mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu Thú thật với anh Có lúc em đã nghĩ đến chuyện tự tử Em đã tìm đến muốn tìm những cái chết Mà con Hiên Thì cũng chỉ xém chút nữa thôi Là đã gây ra án mạng Phan Ngơ ngác ngắt lời Sao lại gây án mạng định giết ai Hậu dơ bàn tay phân trần Em á Không thể nói rõ hơn được Em chỉ muốn ăn biết Nỗi khổ Của nó Trong thời gian Nó nằm ở trại Bao nhiêu lần Nó đòi quay về Việt Nam Mà em cứ nhất định Là đòi sang Mỹ Lỗi Tại em Vì vậy bây giờ Qua được đến với Mỹ Em muốn dành Tất cả Mọi sự Lo toan Cho nó Để bù đắp lại Cái quyết định Sai lầm của em Chỉ một chút xíu nữa thôi Là hại đến cuộc đời của nó Anh cũng biết Nó mơ làm ca sĩ Em sẽ hỗ trợ nó Cho đến khi nào Nó thật đạt được thì thôi Phan Ngồi tựa lưng Ra thành ghế Tất cả phê xoay xoay trong tay Nhưng không uống Những lời của Hậu lập ăn bỗng chốc trở nên trầm tư Vì anh không ngờ Hậu thương em đến thế Có lẽ Cũng chính vì quá thương em Nghĩ đến tương lai của em Mà Hậu đã tán nhẫn, cắt đứt ngay với thằng tâm. Khi vừa đặt chân đến phi trường, để người ta khỏi biết Thiên đã từng có chồng. Dù là chồng trên giấy tờ. Chỉ có một điều Fan không hình dung nổi là tại sao ở trại bắt tan mà nó lại than khổ đòi tự tử. Phan biết bắt tan là trại của Mỹ, đời sống tương đối đầy đủ và tự do, ngày hai buổi đi học thoải mái, chứ có phải như trại cấm ở Hồng Kông hay Thái Lan đâu. Mà chị em hậu gọi là địa ngục trần gian Tin tức báo chí anh đọc thường xuyên Đều chỉ nhắc đến cái khổ Đến sự chèn ép, bất công Ở các trại tị nạn khác Chứ chưa hề thấy ai Ở bắt tan Mà kêu than là bị đầy đọa cả Anh Phân Vân tự hỏi Phải chăng Hậu cố tình bi thảm hóa Để gợi lại trong anh lòng Xót thương Anh Toan lên tiếng hỏi thêm một số chi tiết. Thế nhưng lại sực nhớ ra, muốn tìm được câu trả lời khách quan để kiểm chứng những điều hậu vừa nói, thì cách tốt nhất là ngày mai anh sẽ gặp thành Tâm, bởi chính nó đã từng ở chung với chị em hậu. Dù sao đi nữa, anh cũng nể hậu một chút, vì hậu đã có lời năn nỉ. Anh nhắc phôn. Gọi cho thằng Tâm Và cáo lỗi Anh có việc bất ngờ Không thể đưa nó đi phòng trà được.